đã khiến chúng ta động, đau tim và thương xót cho cô, nhưng mà ngày hôm nay sóng gió lại chưa dừng lại ở đó, bởi vì cuộc đời của Hồng Anh cứ tưởng rằng gặp được nam phong là gặp được ánh sáng của cuộc đời mình. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, một cô gái xuất hiện, đó chính là Như Ngọc. Vậy thì Như Ngọc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô gái tên là Hồng Anh thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập ngày hôm nay. Có thể là quý vị sẽ rất bất ngờ. Vì thân phận thật sự của Hồng Anh là gì? Thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù chỉ là một tình tiết cuối cùng nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ rất vui và lắng nghe câu chuyện này. Và ủng hộ cho Tâm An nữa bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Ma lực đồng tiền. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ.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 Nói đoạn của vòng tay lên cổ anh, ôm anh thật chặt. Mấy ngày nay cô nhớ anh quá. Nằm phòng hạnh phúc xiếp chặt vòng tay của mình hơn nữa. Hơi ấm từ cơ thể của cô, dần dào lan tỏa sang người của anh. Sự lạnh giá cũng tự nhiên mà biến mất. Anh vừa tắm xong nên lạnh vậy đấy. Đánh thức giấc ngủ của em mà. Không sao, em ở nhà ăn bếch ngủ cả ngày. Bây giờ thức một chút có sao đâu. Thế có nhớ anh không? Ừm.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 Kéo chăn và đắp lên người cho cả hai Cô vùi mặt vào vòm ngực của anh Và thì thầm Chồng yêu đúng là quá đáng Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ Bài tóc của nhường ngọc cọ vào mặt Vào người Khiến cho Nam Phong cảm thấy nhột Anh có giấy Và nói trong cơn say Hồng Anh Em đang ở đâu Em đừng trốn anh nữa Anh dẫn nhớ em Hồng Anh à Anh xin em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 Nhanh tài bế cu cậu vào trong lòng và ôm ấp. Mai cáu nhẹ. Này, suốt ngày người ta phải thay bỉm giật tã cho đấy nhá. Thơm có một tí thôi mà lại không cho. Ghét thế chứ lệ. Harry nghe như vậy lại càng khóc to hơn. Cu cậu co dẫy khiến cho Mai sợ toát mồ hôi. Thật không ngờ, một cu nhóc 6 tháng tuổi mà lại co dẫy khỏe như vậy. Mặt càng nịnh thì Harry lại càng đỏ mặt lên và gào khóc. Thôi được rồi, được rồi, Mai xin, Mai xin.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 Quỳ, huấn đâu, mấy đứa vào, bắt bấy xuống đất nhanh lên. Dạ vâng, thưa ông chủ. Bà Mai Phương nghe như vậy lại càng thêm tức giận. Đứa nào bước vào đây, tao đập cho vào mặt. Giỏi, thì bước vào. Chói bấy lại, hôm nào cũng làm loạn thế này, không để cho ai nghỉ ngơi. Phu nhân à, mong bãi xuống dưới và đi nghỉ. Không nói lý lẽ được với bãi nữa đâu, ở nhà nhiều quá.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 và gặm nhóm đầy thích thú, ngồi trong lòng thầy dần, Harry có giấy không ngừng, chân tay khu oa đạp mạnh, khiến cho thầy mệt bờ hơi tai. A cha cha, hư quá, ông mệt lắm rồi đây này, con mà còn giấy thế này, hai ông cháu ngã xuống đất đấy. Ông mà ngã xuống ông bị đau, không có ai bốc thuốc chữa bệnh, không có ai bế con nữa đâu. Nghèo mắng như vậy, Harry môi, ánh mắt long lanh như muốn khóc, cô cậu ngồi im ngả người vào lòng ông.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 Cú cậu lại cười toe tuét, đôi mắt tròn xe đen láy chăm chú nhìn thầy dần có vẻ phấn khích. Ôi dạo ơi! Harry, lại tẻ dầm ra người ông thế này! Ôi trời đất ơi! Mẹ Hồng Anh đâu rồi? Ông trả này! Harry nó tẻ dầm ướt hết người ông rồi. Hử quá đi thôi! Thầy dần giật mình khi thứ nước nóng hồi, tường người cu cậu chảy ra và ngấm hết lên người. Harry thấy ông nói to nên sợ hãi. Cú cậu nhân mặt,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 lạc quan. Đôi khi con người ta luôn giữ cho mình tâm lý sợ sệt thì mới nhanh bị suy sụp đấy, phu nhân à." Thầy dần đứng dậy và tìm mì bốc thuốc, lát sau ở ngoài cổng, vọng vào âm thanh ồn ào của Mai và Lâm, hai người họ lên núi hái thuốc và trở về. Thay trong nhà khó khách, Lâm và Mai đi thẳng xuống nhà kho, đi cả buổi, bởi vì nhớ Harry nên Lâm nhanh tay tháo gùy và chạy thẳng vào căn nhà nhỏ kế bên.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 Tôi không thể nào nghĩ khác về anh được. Nói em nhẫn tâm. Thực sự là không sai mà. Không cần nói nhiều. Anh trả con cho tôi. Hồng Anh bực tức cất lời hét lớn. Harry theo đó cũng giật mình. Cô cậu tròn tình. Hai bàn tay búp mang vội vàng bám vào áo của Nam Phong như tìm kiếm sự trở tre. Cái miệng xinh xắn bật lên tiếng khóc hờn dỗi vì bị đánh thức sức ngủ. Nam Phong ôm chặt con khẽ lắc lừ cánh tay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 Bà lại muốn về à? Không được Anh ơi là anh Sữa trốn đông người thế này Anh từ bỏ ý định đấy đi Hồng Anh định quay người bước đi Nhưng cánh tay Nam Phong kịp thời Xiết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô chiếc váy body màu trắng Ôm trọn lấy đường cong gợi cảm của cô Trong khoảnh khắc Nam Phong nghiêng đầu và đáp xuống bờ môi của cô Một nụ hôn tróng vánh Chồng ơi là chồng Chồng hư thật đấy Hồng Anh nhăn mặt nhắc nhở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 Bởi vì mẹ biết, sắp tới, mẹ có con dâu hiền, chính là em đấy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau kết thúc bộ truyện Ma lực đồng tiền được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 4 tập truyện vừa qua. Và không biết cảm nhận của quý vị như thế nào. Đối bản thân Tâm An thì... Những câu chuyện mà kết thúc có hậu luôn khiến Tâm Hàn cảm thấy rất vui, rất là hào hứng trong cả một ngày làm việc như vậy. Bởi vì chúng ta nghe chuyện để có thể thưởng thức những lời văn này, rồi những câu chuyện ở trong câu chuyện đó. Mà nếu như mà câu chuyện mà kết thúc bị đát thì thật sự khiến chúng ta dây dứt và khó chịu đúng không quý vị? Thật là may mắn bởi vì đến cuối cùng thì cô gái Hồng Anh và chàng trai Nam Phong cũng hạnh phúc với nhau. Tâm An sẽ gặp lại quý vị và cười đến cho quý vị những câu chuyện còn hay hơn cả như thế này. Thế nên quý vị hãy đồng hành cùng với Tâm An và kênh Đọc Chuyện nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.